Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Chương 3809 Tuyệt Sử Phùng Xanh Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên tự nhiên sẽ không sốt Ruột Phát Hoàng Sinh ra chiêu thức cũng chưa nói tới mãnh liệt áp, nhưng đã có như Xuân tầm nhả tơ kéo đền đáp lại, không cầu công lao chỉ cầu không Thất bại, kể từ đó, bảo xà bị hắn chăm chú cuốn lấy, đem hết tất cả. Vốn liếng thực sự như trước không cách nào đào thoát. Cứ như vậy, một thời gian uống cản trung trà đi qua. Bảo xà sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Nàng cũng thân kinh bách chiến tu tiên giả, lâm hiên dụng tâm như thế. Nào tâm lý nắm chắc. Đây là nước ấm nấu ếch xanh ghế sách. Không làm liều mạng, chỉ là chậm rãi qua đi, mà hết lần này tới lần. Khác chính mình giờ phút này, sợ nhất đúng là cái này. Trong nội tâm nàng hận lâm hiên tận xương, rồi lại không thể làm gì. Tiểu tử này quá xảo hoạt rồi. Cứ như vậy, thời gian một chút đi qua, bảo xà tình huống càng phát ra. Nguy cấp trên mặt cũng mất tự nhiên toát ra một vẻ bối rối chi ý. Chẳng lẽ lại chính mình thật muốn vẫn lạc tại tại đây? Quả thực vớ vẩn vô cùng. Thân là chân ma thủy tổ tự tính toán tam giới đại chiến mở ra, về. Tình về lý cũng tự bảo vệ mình có thừa, nhưng bây giờ lại phải chết. Tại liền một lính vực đều không có tiểu gia hỏa trong tay. Bảo xà cảm giác vô cùng biệt khuất. Có thể tình thế bây giờ xác thực càng ngày càng bất lợi. Mà thôi nên ngừng không ngừng Phản thủ hắn loạn Bảo xà ngẩng đầu trong mắt Có oán độc hào quang hiện lên Hết lớn một Tiếng lâm tiểu tử Ta thành dù cũng sẽ không bỏ qua ngươi Lời còn chưa dứt Hắc hà cuồn cuộn mà ra Trên người nàng ma khí Cũng trở nên cuồng bảo đến cực điểm Lâm hiên nghẹn họng nhìn chân trối Bảo xà hiện tại Mặc dù kiểm lưu ký cùng Nhưng là còn không có bị buộc. Đến muốn tự bảo thời khắc. Nàng đây là cái gì? phô trương thanh thế. Muốn đe dọa chính mình. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Nhưng Lâm Hiên cũng rất nhanh. liền đem loại khả năng này tính bài trừ. Tự tính toán bảo xà cố làm ra vẻ. Nhưng này cuồng bảo ma khí lại cũng. Không phải giả địa phương. Tục ngư nói không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất lâm hiên cũng không muốn mang theo địch cùng vong vấn lạc tại tại đây tay áo hất lên kim quang hiện ra huyền uy long giáp thuẫn hiện hiện tại tầm mắt kim sắc phù văn cuồn cuộn mà ra liên tiếp hóa thành mấy đạo màn sáng đem chính mình bao quanh bảo vệ Cậu cung tu du kiếm cũng ngược lại bay trở về hình thành một mảnh kiếm mạc Cách này đối với địch nhân cũng có trở ngại ngăn cản phòng. Ngự hiệu quả, toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu, mà lúc này, bảo xà trong thân thể ma khí đã cuồng bạo đến không cách. Nào ức chế tình trạng, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai trận kia mặt không cách nào. Nói hết Trong vòng nhìn rằm đều bị ba quát đi vào. Tư không vỡ vụn mơ hồ. Bảo xà mặc dù bị thương nặng sắp chết. Một thân. Chân nguyên còn thừa không nhiều lắm. Nhưng dù sao cũng là trong tam. Giới cấp cao nhất tu tiên giả. Bách túc chi trùng tử nhi bất cương. Cái này tự bảo uy lực. Lại để cho người líu lưới. Đúng vậy nàng tự bảo mất. Lâm Hiên cảm thấy kinh ngạc bởi vì tại hắn nghĩ đến đối phương hay Vẫn là làm bộ dáng thành phần chiếm đa số Dù sao bảo xà tuy bị cuốn lấy Nhưng nhất thời một lát chính mình như Trước khó có thể chém giết sạch nàng Nói một cách khác không đến sơn cùng thủy tận tình trạng Mà nàng này rõ ràng cứ như vậy tự bảo mất Có lầm hay không theo lý thuyết, nàng như vậy tồn tại, không có lẽ. Đối với cái mạng nhỏ của mình nhi vô cùng quý trọng sao? Dù là chỉ có một đường sinh cơ, cũng tuyệt không muốn buông tha cho. Bảo xà cử động lần này thật sự là ra nhân ý bề ngoài vô cùng. Nhưng rất nhanh, Lâm Hiên liền phát hiện không ổn. Cái kia dư âm nổ. Mạnh uy năng lại xa so tưởng tượng không lớn lắm tự tính toán bảo xa dầu hết đèn tắt cũng tuyệt không đến mức vô dụng đến tận đây chẳng lẽ nói lâm hiên ào ào ngẩng đầu sau đó liền nhìn thấy lại để cho hắn giật mình một màn quả nhiên chỉ là thân thể tự bảo bảo xà nguyên anh sớm đã thoát ra. Hai tay liên tục vung vẩy, nguyên một đám huyền diệu văn trận tại nàng. Đầu ngón tay hiển hiện mà ra. Phá, bảo xà hét lớn một tiếng, tay phải hướng phía phía trước một chảo mà ra. Theo động tác của nàng, cái kia văn trận hướng chính giữa tụ lại tầm. Tầm vén cùng một chỗ, biến thành một căn trường mâu, mang theo chói. Mắt u quang đâm về thương không phía trên. Sọ xẹp. Bầu trời bị đâm rách, một tối om lỗ thủng hiện hiện mà ra. Nương theo lấy vụ vụ âm thanh đại tố, lại có vô số ma khí từ bên trong thổi mà ra. Giao diện thông đạo. Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hoảng sợ, mọi người đều biết, độ kiếp kỳ tồn tại có thể đem giao diện xé rách, nhưng mà đó là chỉ tất cả. Tiểu giao diện ở giữa Theo linh giới đến cổ ma giới cũng không có dễ dàng như vậy. Chỉ là mấy chục lần giao diện chi lực tự làm người đau đầu vô cùng. Năm đó chính mình đến âm ti địa phủ cũng là đã làm nhiều lần chuẩn. Bị hôm nay mặc dù xưa đâu bằng nay không hề cần trận pháp đem chở Nhưng ít ra cũng cần tìm được tỏa độ không gian điểm yếu. Mà trước mắt bảo xà. Nàng này đã dầu hết đèn tắt, hơn nữa liền thân thể đều tự bảo vẫn lạc. Chỉ còn lại một nguyên anh thân thể rõ ràng còn có thể đem hư không. Xé sách, lâm hiên cũng không khỏi được có chút hoàng sợ rồi. Sau đó liền gặp bảo xà nguyên anh ma phong cùng một chỗ, hóa thành một. Đảo cầu vồng bay vào giao diện trong thông đảo. Nàng này thật đúng là rất cao minh Bất quá cho rằng lâm mỗ sẽ buông thả cho sao Trở lại ma giới thì như thế nào Là đổi tới chân trời góc biển ta Cũng không phải đem ngươi chém giết không thể Thì thảo tự nói thanh âm truyền vào lỗ tai Toàn thân thanh quang đại Tố đưa hắn khẽ quấn Cũng bay vào không gian kia vòng xoáy Tại đây cũng không phải ma giới Lâm Hiên lơ lửng cùng giữa không chung đánh giá bốn phía cảnh vật. Trên mặt toát ra một tia ngưng trọng. Hắn đưa mắt nhìn quanh, phóng nhắn nhìn lại, một mảnh hư vô. Trong thiên địa vậy mà không có cái khác nhan sắc. Không thấy núi đá, không thấy cây cối, thiên địa nguyên khí càng là. Cực kỳ cổ quái, linh khí, ma khí, yêu khí sao hội tại tại đây. Cùng hốn đồn sơ khai thời điểm có như vậy vài phần tương tự Nhưng tinh tế phân biệt cảm giác rồi lại là hoàn toàn bất đồng địa Phương, tại đây đến tột cùng là ở đâu? Mà bảo xà sớm đã không thấy tung tích Lâm Hiên trên mặt tắt thì lộ ra một tia cảnh giác Cảnh vật trước mắt quá mức cổ quái kỳ lạ quý hiếm Tuy nói hắn kẻ tài Cao gan cũng lớn Nhưng cũng không khỏi không coi chừng một ít. Nhưng đuổi giết bảo xài ý niệm trong đầu đương nhiên không có khả năng. Buông tha trọ. Lâm Hiên đem thần niệm thả ra. Rất nhanh lại nhếu mày. Cái này thần bí không gian cực kỳ cổ quái. Hắn thần niệm đại thù áp. Chế và xa bất quá trăm dặm cùng một bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ. Tương tự. Nói sau bên kia. Bảo xà đồng dạng vẻ mặt vẻ kinh nghi Nếu có một phần vạn có thể cùng cơ hội Nàng cũng sẽ không đem tổ linh Chi xà biến ảo đi ra thân thể buông tha cho Nhưng này dạng rông dài Chính mình không thể không chết Cho nên nàng trắng sĩ đứt cổ tay Làm ra lựa chọn chính xác Đem thân thể bỏ qua Phá toái vư không Tuy nhiên kể từ đó Nàng thực lực khó tránh khỏi giảm nhiều rất nhiều Nhưng chỉ cần trở lại cổ ma giới thoát khỏi lâm hiên Giữ được tánh Mạng cơ sẽ tự nhiên cũng sẽ bảo tăng Không thể nghi ngờ nàng này làm ra thập phần lựa chọn chính xác Nhưng mà sự đáo lâm đầu Nhưng vẫn là ra sai lầm Phá toái hư không là phá toái hư không mất Nhưng mà cái này chỗ thần bí cùng ma giới hiển nhiên không có cái gì liên lụy. Bảo xà làm như chân ma thủy tổ thực lực tạm không nói đến kiến thức. Đó cũng không phải là nguyên bác mà trước mắt không gian nàng nhưng. Lại một điểm đầu mối cũng không nói ra đều có chút làm cho người khó. Có thể tin địa phương xa lạ luôn làm cho lòng người tồn sợ hãi. Húng chi bảo xà hôm nay pháp lực còn thừa không có mấy.